mưa chuồn chuồn tác giả lý lan nhà xuất bản trẻ ấn hành người đọc lê hà anh thoa nhân viên ngân hàng hsbc thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Hãy xưa vẽ một bức tranh màu nước. Tranh còn đang dở dang nhưng đã có thể thấy được ý đồ và bút cục của tác giả. Một cô gái duyên dáng đang đứng, đang đi, đang múa bay bay trên phốt cảnh một con đường dài hung hút với hai hàng cây dầu cao thẳng tắp. Và trái dầu rơi xoay típ quanh cô, vài quả trắng cũng nhẹ vần bay. Tay cô gái đưa lên như đón bắt một trái dầu mà cũng có vẻ như vậy gọi. đang dơ trái dầu lên cao túm dừng cọ ngắm nhìn bức tranh mà túng ngay ra người khúc kích cái sau cánh cửa vừa khép lại và tiếng chân nghịch ngợm chạy vòng qua lối sỏi sau vườn. Tuấn giật mình ra khỏi cơn mơ ban ngày, nhìn lại tình huống của mình, thấy kỳ cục quá mà không biết phải làm sao đỡ quê. Tuấn cúi xuống chân giá vẽ lượm một viên sỏi, trọi thẳng vào lùm cây táo. viên sỏi bay trượt qua cành lá và làm bật lên một tràng cười khinh khách. Bóng con nhỏ tinh sẹt vô cửa nhà bếp và tiếng một cái ly hai lọ thủy tinh rớt xuống xoảng. Đến là giọng nói ngao ngán của mẹ, con gái ngày một lớn rồi, phải ý tứ một chút chứ. Tuấn chắc mẩm, con nhỏ xí soạn đó đã làm đổ bể cái gì, và đang lắm lét thu dọn mảnh vỡ trong điệp khúc êm đềm của một bài ren. Vậy mà nó vẫn còn léo nhéo, tại anh Tuấn chứ trời con chứ bộ, má ra mà coi, cái mặt ảnh ngó mắt cười muốn chết luôn. Nghe tiếng dép nhẹ nhàng bước ra sân, Tuấn vội vàng thu xếp đồ đạc. Quay lưng lại, đầu cúi xuống để giấu gương mặt sượng sùng nửa chín nửa tái. Vậy mà mẹ cũng nhìn Tuấn ngờ vực. Con làm sao vậy? Đâu có đâu má. Sao mà con đổi gay Mẹ đưa tay lên sờ tráng Tuấn, thẳng thốt kêu. Con bị sốt rồi, vô nhà máy cạo gió cho. Đã nói ở ngoài này gió máy độc lắm. Tuấn bèn gom đồ vẽ ôm về phòng mình, hỏi giải thích lôi thôi. chúng gió là chuyện bình thường chứ. Ngắm liêng thì làm sao đem nói với mẹ được. Tuy nhiên, trúng gió cũng khổ. Tuấn vừa quăng mình nằm thẳng cẳng trên giường, chưa kịp bắt lại sóng của giấc mơ ngoài vườn để mơ tiếp, thì mẹ đẩy cửa buồn bước vào, tay cầm chai dầu gió, tay cầm cái đồng xu xưa Giờ phút này, Tuấn không muốn gì hơn được nằm một mình. Tay mẹ vừa chạm đến vai, Tuấn đã lăn ra như bị bỏng. Mẹ hơi bất ngờ, vật ý. Con làm gì kỳ cục vậy? Để mẹ cạo gió chứ. Con không sao hết mà. Nhưng vẫn không kiểm soát được giọng nói quạo quọa. Mẹ đành đứng nhìn Tuấn một lúc Để liệu xem tình trạng Tuấn có nguy cấp đến mức phải điện thoại Lại bệnh viện cho ba Tuấn biết không Rồi quay quả đi ra Khi còn lại một mình trong phòng Tuấn bật dậy ngồi xếp bằng trên giường Tì hai quỳ chỏ lên gối Hai nắm tay đỡ cầm Mắt nhìn bức tranh vẽ liên treo ở tường đối diện Đôi mắt Tuấn ngây dại dần gương mặt liên trong tranh lung linh huyền ảo chúng máy môi thì thầm điên Liên bước đi chậm chậm như không muốn rời ngôi trường ra khỏi cổng, cô dừng bước, hai tay ôm cặp trước ngực, ngoái đầu nhìn lại sân trường, vậy lớp học đã vắng học sinh. Bạn bè quanh cô vẫn vô tình vô tư, không để ý đến quần bã lưu luyến của cô. Chỉ một mình Tuấn nhận thấy, Liên tiếng gọi khẽ mà Liên cũng giật mình, thoáng ngơ ngác như vừa tỉnh một giấc mộng nhỏ. Tuấn nhìn vào sân trường, hỏi, Liên còn đợi ai? Đợi ai đâu? Liên chỉ nhìn cây điệp vàng. viên kính đáo thở dài, bước đi. Tuấn đi bên cạnh, muốn nói chuyện mà không kiếm ra lời. Đúng túng cuối nhìn những bước chân của mình, rồi ngước nhìn những tán dầu cao. Những trái dầu còn non đầy trên cành. Thỉnh thoảng, một hai trái ham vui, đều lĩnh nhảy dù xuống. Chấm dứt sớm cuộc đời thông dâm trên cây. Chẳng biết nói gì, Tuấn nhìn theo trái dầu non vừa rơi xuống nói. tiên có thích trái chuồng chuồng không? Cái gì? cái dầu ấy Tuấn ngượm trái dầu lên Trái còn xanh Hai cánh dài như cánh chuồng chuồng Màu nâu đỏ Tươi thấm ngộ nghỉ Tuấn giang tay ném nó lên không Đôi cánh dầu xoay tít khi trái dầu bay Theo một đường tài đáp xuống trước mặt đôi bạn Tuấn giải thích Nó bay như chuồng chuồng Chừng tháng nữa Mùa mưa bắt đầu Lúc đó trái dầu cũng đã khô Khi gió nổi lên trước cơn mưa đầu mùa Trái chuồng chuồng sẽ bay xuống hàng loạt Rất đẹp Đó là mưa chuồng chuồng đôi mắt liên nhìn con đường dài hun hút trước mặt, cái nhìn xa xăm. mưa chuồng chuồng mấy người quét rác cực lắm, tuấn vô tình, nhưng cảnh mưa đẹp lắm. liên hỏi lại, tuấn không quan tâm gì đến người quét đường khốn khổ à? tuấn nhún vai, mấy người đó bẩn thỉu hơi hám lắm. <cười> liên lặng im, tuấn nói thêm, nghe nói mấy người cùi vô gia cư, thất học mới phải đi hút rác. Liên vẫn rặng im, gương mặt buồn bã, cái nhìn đâm chiêu xa vắng. Họ sống bước đi bên nhau mà không tạo được không khí thân mật như mọi khi. Sự im lặng của Liên làm cho Liên có vẻ xa cách. Tuấn bối rối. Sao Liên buồn vậy? Tự nhiên thấy buồn vậy thôi. Liên có giận Tuấn không? Sao lại giận? Dạ gần đây Liên có vẻ lãng tránh Tuấn. Liên bận lắm, gần thi rồi. Tuấn ngập ngừng. Nhiều khi Tuấn nhớ Liên gì đâu? Liên lặng lẽ đi mấy bước rồi quay sang nhìn Tuấn với đôi mắt ưu tư, nói như nhắn nhủ: "Tuấn là học cho giỏi, đừng nhớ Liên nữa." Tuấn đón ánh mắt Liên, cái nhìn của Tuấn làm Liên đau lòng, cô lấy giọng cương quyết: "Thôi, Tuấn về đi, tới ngõ hẻm vào nhà Liên rồi." Tuấn van nài: "Để Tuấn đưa Liên đến tận nhà." "Không được, ba Liên khó lắm." Liên Liên quay lưng rảo bước đi, Tuấn cố gọi với theo, Liên, cho Tuấn mượn vỡ hóa. Liên dừng lại, mở cặp đưa vở cho Tuấn. Tuấn cầm vỡ, ẩn khoảng, khoảng nhìn Liên. Liên hơi bối rối, nhưng tự chủ được, từ giả Tuấn quay đi. Tuấn đứng nhìn theo dáng Liên thước tha trong tà áo dài trắng, đi khúc dần trong ngõ hẻm nhỏ, sọc sạch những mái tôn cũ kỹ. Chiếc Kawasaki lạng một vòng nhỏ trong sân nhà Tuấn rồi thắng gấp bên thềm. Bảo vẫn ngồi trên xe, máy vẫn nổ. Bảo ngốc đầu nhìn cửa sổ phòng Tuấn gào lên, giọng phấn khích: Bớ Tuấn! Máu hại sân mà hành đạo! Tuấn giật mình, vội vàng úp tờ thư đang viết dở gian xuống mặt bàn, kéo mấy quyển sách, mở ra đặt đè lên lá thư. Bảo mở cửa, xuất hiện như một nhân vật trong phim video. Đứng dạng hai chân, tay khoanh trước ngực. Tóc chảy keo dựng đứng, Kính đen che nửa gương mặt, Quần áo màu đen quái dị. Bảo đụng đỉnh bảo quanh phòng, Nhìn bàn học của Tuấn, Giọng dễ cực thân ái. Học như mày thành thông thái làm sao? Phận tay, Bảo cầm mấy quyển sách trên bàn lên xem, Và thấy lá thư. Bảo nhêu mắt đọc, Liên yêu dấu. Tuấn chụp lá thư đút vô ngăn kéo, Sựn sùng và khó chịu. Bảo trố mắt nhìn Tuấn, Cầm một tòi khác lên chỉ kịp nhìn thấy, Liên thương nhớ Đã bị Tuấn giật phát lại Bảo cười khắc khắc Cha mẹ ơi Ông có nội ơi Thời đại này mà mày còn có cái màn tả từng bàn thư à Tuấn nổi khùng cái bà tao Tuấn lưng áo Bảo lôi ra cửa Tuấn tống một đạp vô mông Bảo Làm anh chàng này loạn chọn chuối xuống mấy bực thang Vẫn còn cười như điên Bảo nhảy lên xe rồ máy Và bấm còi một chập Rồi mới chịu phóng xe đi Tiếng máy xe, tiếng còi và tiếng cười của bão khiến cả mẹ lẫn bé Tiên chạy từ nhà bếp lên. Nhìn vặt khói vương lại trong sân, Tiên nhăn mặt chung mũi, người đâu mà cài chớn cài chát. Có lẽ mẹ cũng chung ý nghĩ với Tiên, nhưng trước khi rầy tuấn, mẹ lại la chỉnh Tiên. Con gái lớn, nói nâng cho đàng hoàng, cái gì mà cài chớn cài chát như ngỗng kêu vậy? Ơ! Tiên toan phản đối, nhưng nhìn mặt mẹ, con bé siêu xuống, phụng phiệu. Mẹ có vẻ hài lòng về chuyện dạy con gái Quay qua dạy con trai Mẹ thấy bảo dạo gần đây ngày càng lố lăng Con không nên giao du thân thiết với nó mà bị ảnh hưởng Tuấn thở dài ngao ngán Quay về phòng Khóa trái cửa lại Trong thế giới riêng của mình Tuấn ngồi vô bàn học Nhưng đầu óc không sao tập trung được Ý nghĩ cứ nhảy từ mẹ đến bảo Lại đến liên Hồi nhỏ Tuấn rất sung sướng hãnh diện về mẹ Bảo hay tới nhà Tuấn chơi, nhìn mẹ Tuấn chăm sóc nhà cửa, lo lắng từng cái ăn, tắm áo, đến tập vở cho anh em Tuấn. Bảo không ít lần thốt lên. Mày sướng quá! Có một người mẹ thật hiền. Sự ngưỡng mộ của Bảo đối với mẹ Tuấn làm Tuấn hãnh diện và khói chí. Nhưng mẹ có vẻ không thích Bảo. Câu mà mẹ thường nói nhất về Bảo là con chớ bắt trước thằng ấy. Việc gì Tuấn phải bắt trước ai? Chỉ có Bảo mới là kẻ bắt trước. Nó học theo cách nói năng đi đứng trong phim video, ăn mặc theo mốt các tài tử điện ảnh. Bảo là bạn từ hồi cấp 1, thỉnh thoảng vẫn đến tìm Tuấn để quậy. Hai đứa thân thì cũng thân, nhưng buộc vô một ruột thì không được. Tuấn nhúng vai trước nỗi lo vớ vẩn của mẹ. Bà không biết rằng con người đang chi phối tất cả tâm hồn trí óc của Tuấn là là một cô gái chưa từng đặt chân tới nhà bà. Thậm chí cái tên cô ta Tuấn cũng chưa từng nhắc đến với mẹ. Đặt quyển vở vào chỗ liên Tuấn hồi hộp nhìn quanh lớp Chỉ có bàn ghế trống mà thôi Còn sớm quá chưa học sinh nào vào lớp Nhưng Tuấn vẫn có điệu bộ lén lút như tên ăn trộm Đặt xong quyển vở vào trong hộp bàn an toàn Tuấn vội vàng đi ra hành lang Đứng ở tận cuối góc cầu thang Nơi có thể nhìn xuống cổng trường Qua tán cây phượng Đang rơi dần những chiếc lá con con Buổi mai thật bình yên Cây trong sân trường có vẻ còn mơ màng ngủ Chưa bị ngọn gió nào đến quấy lao sao Tuấn chăm chú nhìn cổng trường Càng lúc càng sốt ruột Thỉnh thoảng lướt mắt qua các nữ sinh đang lên cầu thang Rồi lại nhông nhóm nhìn ra cổng Hồi chuông thứ nhất reo lên Tuấn chạy về lớp mình Nhìn vào chỗ ngồi của Liên Thất vọng vô cùng Tất thểu đi về chỗ ngồi bên cạnh Quỳnh Đằng sau bàn Liên Chấp chấp Tuấn lại nhìn ra cửa lo lắng Cô giáo nhắc Tuấn, sao em không chép bài mắt cô nghiêm khắc Tuấn kéo đại một quyển vở của Quỳnh Mở ra trước mặt Nhưng không đặt chút tâm trí nào vào bài học Quỳnh toan kéo tập lại Nhưng thấy cô đang nhìn nên thôi Vẻ mặt phụng phịu. Tuấn giả đò ghi bài Nhưng chỉ ghi mấy chữ vào vở của Quỳnh Hôm nay Liên bệnh hả? Quỳnh viết vào một mảnh giấy Không được viết bậy vào lưu của tôi Tuấn vẫn viết tiếp vào lưu của Quỳnh Tại sao Liên nghỉ học? Không biết Trả lưu bút đây. Cô giáo bước đến cạnh bàn cầm quyển lưu bút lên. Đây mà là vở học của em à. Cô thịt thu để lên bàn giáo viên. Tuấn khoanh tay trên bàn nhìn ra cửa sổ lớp. tiết học trôi lê thê. Tiếng nói của cô trầm, vang, hùng hồn vẫn làm cả lớp say mê. Nhưng đối với Tuấn lúc này giống như cọng mì chạy tọt từ tay này sang tay kia. Mỗi lần ánh mắt cô dừng lại trên mặt Tuấn. Nhưng Tuấn vẫn không nhận thấy. Chính Tuấn cũng không ngờ cái chỗ trống trước mặt lại tạo một chỗ trống lớn như vậy trong lòng Tuấn. Trước đây, Liên đi học đều đặn, không nghỉ ngày nào. Liên ngồi trong lớp, Liên phát biểu tham gia bài học. Liên làm bài, Liên đùa với các bạn bè trong lớp. Liên đứng ở hành lang giờ chơi, hay Liên đi dạo với bạn gái trong sân trường. Bóng dáng, giọng nói cử chỉ của Liên đã trở thành một hiện hữu tương nhiên đối với Tuấn. Hôm nay, lần đầu tiên Liên không đến trường, lớp vẫn học bình thường. Trường vẫn phấp phới hàng trăm tà áo trắng vào giờ ra chơi, nhưng túng hụt hẳn chế với. Lớp học không có liên trống quá, chân trường không có liên vắng quá. Gió nổi lên, những chiếc lát khô lặn rác rưỡi và các bụi bị bốc tung lên, xoay tròn rồi lả tả rơi xuống. Những trái dầu cũng xoay tít khi đáp xuống mặt đường. Liên dừng chổi, nhìn trái dầu thoáng băng quăng cô cúi lượm một trái dầu. Ngần người cầm trong tay vài giây Rồi ném nó lên không gian Ngậm ngùi nhìn nó lão đảo rơi xuống Những phút giây lãng mạn của Liên rất ngắn ngủi Cô cương quyết lắc đầu như từ chối Những tình cảm vừa chớm bừng lên trong lòng Liên lại cuối lâm khom Đưa chổi quét mạnh rắc rưỡi bên đường Những trái dầu rơi quanh Liên Mặt đường vừa được quét sạch lại lác đát mấy trái dầu Liên cầm cuội quét Quyết không nghĩ gì hết Nhưng những trái dầu cứ gợi lại tuổi thơ Một cánh dầu bay trong mắt Liên lại làm sống dậy hình ảnh ngày nào. Mờ xa trong niềm ký ức, đôi bạn nhỏ chạy lăn xăng trên lề đường. Trái dầu bay ngập không gian. Tuấn đi một bước lại nhảy lên cao, với tay bắt trái dầu đang bay. Gió nổi lên, đợt dầu này chưa đáp kịp xuống mặt đất. Đợt khác đã buông cành, quyển chuyển lượn lờ trên cao. Liên chạy theo những trái dầu, lượm cả nắm quăng trả lại không trung. Những trái dầu bung ra, Muốn một đường vòng lãi lướt, rồi lại đáp xuống quanh liên, ngoan nhỉn con bồ câu đậu quanh chủ. Nhà cửa hàng quán bên đường vội vàng dẹp tiệm. Những trái dầu rơi báo hiệu cơn mưa đầu mùa đang đến. Gió mùa mang hơi nước mát ẩm. Thổi tóc những tấm mạc ni lông che trước khiên nhà. Những chiếc lát khô phủ thành lớp dày trên các mái nhà từ đầu mùa khô đến giờ. Rối rít rơi lã tả xuống lòng đường. Người lớn hối hả thu xếp công việc. Trẻ con mừng rỡ chờ mưa. Những người đang chạy xe trên đường cuốn quýt chạy thật nhanh về nhà trong cuộc đua nước rút với gió. Con đường vắng dần. Chỉ còn vung vải khắp nơi những tấm lá khô giòn rụm trêu lên xào sạc dưới mỗi bước chân tinh nghịch của trẻ em. Và lẫn trong lá khô, những trái dâu với đôi cánh như hàng bầy chuồng chuồng đang đậu im lìm Chờ bàn tay bọn trẻ bắt được, tung lên trời để được thêm một lần nữa lượng bay. Tiên ơi, bắt nè! Những trái chuồng chuồng bay từ Tuấn. Lượng quanh Liên, xoay tích, nhưng chẳng trái nào chịu đáp xuống tay Liên. Chúng cứ bay qua vai Liên, vòng ra sau lưng, rồi lượng trước mặt Liên. Thậm chí, chúng còn né khi bàn tay Liên đưa ra suýt chụp được chúng. a những trái giàu quỷ sứ! Liên lại lượm chúng từ dưới đất lên. Lần này thì không né vô đâu được. Rồi vài trái ranh ma chui tọt dưới những chiếc lá to. Liên ném trả lại Tuấn. Chuồng chuồng cứ thế bay từ Tuấn sang Liên, lại từ Liên về Tuấn, cho đến khi những trái chuồng chuồng mệt đừ, không muốn bay cao nữa, chỉ là xà gần mặt đất. Hẳn là chúng đã đói bụng hay buồn ngủ rồi, hoặc là chúng đã mỏi cánh không chừng. Bây giờ Liên và Tuấn cùng ngồi xuống bên vệ đường, người dũng trái chuồng chuồng đẹp nhất, dễ thương nhất, có đôi cánh đối xứng dài và thân đều nhau, chưa khô quá, cũng không còn non quá. Những trái như thế thật là đẹp, thật là lý tưởng, Để làm quà tặng Liên lấy viết Nắng nó viết lên cánh những trái chuồng chuồng tên của bạn bè Trước tiên là tên Tuấn Rồi đến tên Quỳnh Loan Thắng Tâm Hiếu Ngày mai vào lớp Thiên sẽ có món quà dễ thương cho tất cả bạn bè Tuấn cũng nắng nót đưa ngoài viết trên cánh chuồng chuồng Nhưng không khung một bàn tay che lại Đố Liên biết Tuấn làm gì Làm gì Liên tò mò nhìn trái dầu bị giấu dưới tay Tuấn. Cho Liên coi với. Tuấn cười thích thú, giấu trái dầu ra sau lưng. Bí mật, con gái không được nhìn. Liên chồm người toan giật trái dầu trong tay Tuấn. Nhưng Tuấn né được và vùng đứng dậy bỏ chạy. Liên đuổi theo. Cho Liên coi với. Tuấn chạy như con nai rừng dẫm trên lá khô xào sạc. Liên không sao đuổi kịp, giận hờn. Xấu hen, nghỉ chơi luôn. Tuấn đứng lại. Cười cười nhìn Liên đang phụng phiệu, chìa trái dầu ra. Cho coi nè! Sự tò mò đánh bật cơ giận. Liên hâm hở chạy đến. Nhưng bàn tay Liên đưa ra còn cách trái dầu một tí xíu thì Tuấn rút lại và ù chạy trong tiếng cười vang ha hả vô cùng khoái chí Đuổi theo một lúc, vừa giận vừa mệt. Liên ngồi phịch xuống lề đường, nhìn những trái dầu lăn lóc khắp nơi, không nói năng gì nữa. Liên ơi! Từ bên kia đường, Tuấn kêu vọng sang. Liên tiệt cầm vào bàn tay chống cùi chở lên đầu gối, làm như không nghe thấy gì. Tuấn dụ dỗ. Lại đây, có cái này hay lắm nè. Vô hiệu, Liên giận thật rồi. Tuấn nhẹ nhàng như con sóc, len lén bước đến sau lưng Liên, bất ngờ xoe bàn tay ra. Trước mắt Liên trái dâu nằm gọn, ngo ngoãn trong tay Tuấn. Xếp đôi cánh bên nhau thật dễ thương. Trên cánh dâu cả hai cô cậu nắm tay bước sóng đôi. Liên hiểu ngay Tuấn vẽ ai. Ngủ gì Tự nhiên cô thấy nóng bừng hai má tim đập rộng ràng Chụp ngay trái dầu trong tay túng Liên quan mạnh nó lên không trung Trái dầu xoay tích Bay thông dông theo một đường dốc thoai thoải Và rơi lẫn vào giữa đám lá khô muốn nhìn theo chăm chú Không nói gì Cả hai cùng im lặng trong không gian đầy lá Đầy gió Đầy trái chuồng chuồng bay Đầy hơi nước ẩm mát Viên đứng dậy, ôm cặp, bước chân chạm trên lớp lá khô lẫn những trái chuồng chuồng. Tuấn đi bên cạnh, cả hai cùng sóng bước như trong tranh Tuấn vẽ, lòng bồi hồi vô cớ. Con đường êm ả trong khoảnh khắc trước cơn mưa, hàng cây đứng nghiêm trang nhìn theo đôi trẻ. thỉnh thoảng, đất cuốn lá theo chân họ, và trái chuồng chuồng bay tạc qua vai. Đôi bạn cứ đi bên nhau suốt con đường dài, lòng bâng khoăn một tình cảm lạ mà người này không dám để người kia biết. Phải chăng buổi chiều ấy, đôi bạn đã đi qua hết tuổi thơ hồn nhiên vô tư lựng?